Harry Potter và h o à n g tử l a i c h ư ơ n g 23 harry có thể cảm thấy chất thuốc may mắn đang tan dần khi nó lẻn trở lại tòa lâu đài cửa trước vẫn không khóa nhưng ở tầng ba harry chạm trán con yêu tinh pv e e và may mà không bị phát hiện nhờ kịp thời chui tọt vào một đường tắt bên cạnh khi lên đến chỗ b ư ớ c chân dung bà béo cởi khoác áo tàn hình ra nó không mấy ngạc nhiên khi thấy bà béo tỏ ra rất khó chịu biết mấy giờ rồi không mà còn gọi cửa hả dạ cháu xin lỗi cháu phải ra ngoài à, vì mấy việc quan trọng ạ mật khẩu đã thay đổi lúc nửa đêm rồi cậu chịu khó ngủ ngoài hành lang vậy n h á bà đùa à sao lại đổi mật khẩu lúc nửa đêm chứ đấy là lệnh bà béo đáp nếu cậu không bằng lòng thì cứ việc đi khiếu nại với ông hiệu trưởng chính ông ta ra lệnh thắt chặt an ninh với ai hay thiệt à harry cay đắng nhìn xuống sàn đá cứng quá hay giá mà có cụ d u m b l e d o r e ở đây thì tôi sẽ đi liền bởi chính cụ muốn tôi giáo sư d u m b l e d o r e đã về rồi một giọng nói vang lên sau lưng harry ông ấy mới trở lại trường cách đây một tiếng đồng hồ nick suýt mất đầu lướt tới bên harry cái đầu lắc lư trên cổ áo xếp nếp ta nghe nam tước đẫm máu nói vậy hắn thấy cụ trở về rồi trông hơi mệt một chút nhưng vui vẻ lắm、um, vậy ông ấy đâu rồi harry hỏi tim đập dồn lại đang rên rỉ và đập phá l o ã n g xoảng các thứ trên tháp thiên văn ấy đó là trò chơi ưa thích của hắn mà tôi không nói nam tước đẫm máu tôi muốn nói đến cụ d u m b l e d o r e kìa ờ ông ấy thì đang ở trong văn phòng qua những gì nam tước đẫm máu nói ta nghĩ ông hiệu trưởng có việc phải làm trước khi đi ngủ dĩ nhiên rồi harry đáp vô cùng hào hứng khi nghĩ đến lúc kể cho cụ d u m b l e d o r e nghe về việc nó lấy được ký ức của thầy s l u g k h ô n nó xoay một vòng và chạy hết tốc lực bỏ m ặ t bà béo gọi sau lưng ơi ơi quay lại đi này ta nói dối đấy ta bực v ì cậu đánh thức ta dậy mà mở khẩu v ẫ n là tép h worm thôi nhưng harry đã chạy ngược h à n h lang và vài phút sau dừng trước cái máng xối h ì n h đầu thú của cụ d u m b l e d o r e khi nó nói toffee eclairs cái máng xối nhảy sang một bên cho phép harry bước vào cầu thang xoắn mời gào cụ d u m b l e d o r e nói khi harry gõ cửa nghe giọng cụ có vẻ mệt mỏi harry đẩy cửa vào văn phòng của cụ d u m b l e d o r e vẫn như mọi khi cái khác duy nhất là bầu trời sao đen t h â m t h ẩ m ngoài cửa sổ trời đất harry à cụ d u m b l e d o r e ngạc nhiên làm sao mà thầy lại hân hạnh được gặp con vào lúc muộn màng thế này thầy ơi con lấy được rồi con có được ký ức của s l u g h o n rồi Harry lôi cái chai thủy tinh nhỏ ra và c h i a cho cụ d u m b l e d o r e thầy hiệu trưởng sững sờ một thoáng rồi gương mặt cụ nở một nụ cười rạng rỡ harry đúng là tin sốt dẻo đây tốt quá thầy luôn tin là con làm được mà dường như quên là đã muộn lắm rồi cụ vội bước ra khỏi bàn dùng bàn tay không bị thương đỡ lấy chai đựng ký ức của thầy s l u g h o l t rồi sải bước tới chỗ cái tủ đặt chậu tưởng ký và bây giờ cụ d u m b l e d o r e đặt cái chậu đá lên bàn dốc hết chất trong chai xuống giờ chúng ta sẽ biết nhanh lên harry harry ngoan ngoãn cúi người xuống chậu tưởng ký và cảm thấy hai chân rời khỏi sàn nhà một lần nữa nó lại rơi vào trong bóng tối và đáp xuống văn phòng của Horace s l a c h o l m nhiều năm về trước thầy s l a c h o l m lúc này trông trẻ hơn nhiều mái tóc dày màu vàng rơm bóng mượt và hàng ria mép hoe vàng thầy đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành chân gác lên tấm thảm nhung một tay cầm ly rượu vang nhỏ tay kia sụt vào hộp dứa tẩm đường và có khoảng nửa t á con trai đang ngồi quanh s l a c h o l m thưa o m Riddle ngồi giữa cả bọn, cả c i Riddle hỏi. ế c của Cụ cạnh lúc nhẫn vàng đen lánh trên hắn. xuống đúng Harry h và Mavolo vào đáp tay Jambodal lắp t thầy có đúng là giáo sư mary t h o t đã nghỉ hưu không ạ t o m t o m nếu ta biết thì ta cũng không nói với con được s l u g h o r n vung vẩy ngón tay về phía r i d d l e ra vẻ quở trách nhưng đồng thời lại nháy mắt thầy rất muốn biết con lấy tin này từ đâu con biết nhiều hơn quá nửa số giáo viên ở đây đấy chàng trai à riddles mỉm cười đám con trai cười theo và nhìn hắn đầy ngưỡng mộ con có cái khả năng kỳ lạ là biết được những điều không nên biết cộng thêm việc khéo tân bóc những người con cần t i ệ n đây cũng phải c ả m ơn con về hộp dứa đúng là thứ ta ưa thích thế này thì ta nghĩ hai mươi năm nữa con sẽ lên đến chức bộ trưởng bộ pháp thuật không mười lăm năm thôi nếu con cứ chịu khó gửi dứa cho ta ta quen thân nhiều người bên bộ pháp thuật lắm đấy tom r i d d l e chỉ mỉm cười trong khi cả đám con trai lại cười phá lên lần nữa harry để ý rằng dù r i d d l e không phải là đứa lớn tuổi nhất trong nhóm nhưng đám trẻ dường như đều coi hắn là đại ca c ò n không biết liệu con có hợp với chính trị không thưa thầy hắn nói khi tiếng cười đã tắt đầu tiên là con không có gốc gác thích hợp vài đứa con trai lén cười với nhau harry dám chắc rằng chúng đang cười cợt về những gì chúng biết hoặc nghĩ là biết liên quan đến vị tổ tiên lừng danh của đại ca chúng vớ vẩn f l a c c o nói nhanh đương nhiên là con xuất thân từ gia đình phù thủy dòng dõi con tài năng như thế cơ mà ồ con sẽ còn tiến xa ta chưa bao giờ nhìn nhầm một học sinh nào cả đâu chiếc đồng hồ vàng nhỏ trên bàn thầy s l u g h o l l điểm mười một giờ và ông ta nhìn quanh trời ạ đến giờ rồi các con nên đi ngủ kẻo gặp rắc rối đấy l s trang thầy muốn con nộp bài luận vào ngày mai nếu không sẽ bị cấm túc con cũng vậy ivry từng đứa một rời khỏi căn phòng s l a c k h o l e ráng nhấc người lên khỏi chiếc ghế bành và đặt ly rượu r ộ n g trên bàn có tiếng gì đó chuyển động đằng sau làm ông ta quay lại r i d d l e vẫn đứng đó nhanh lên thom con không muốn bị tóm gì quá giờ ngủ chứ nên nhớ con là huynh, huynh trưởng thưa thầy con muốn hỏi thầy vài điều cứ hỏi đi con cưng cứ, cứ hỏi đi dạ thưa thầy có biết gì về về harcrust không ạ s l u g h o l l nhìn c h ầ m c h ầ m vào r i d d l e các ngón tay nần n ẫ n vô tình siết chặt lấy đế ly rượu đây có phải là một đề tài phòng chống nghệ thuật h á t ám không ha nhưng harry có thể nói thầy s l u g h o l l biết thừa đó chẳng phải là bài tập trên lớp dạ không hẳn thưa thầy r i c d đồ đáp con bắt gặp từ này khi đang đọc sách và con không có thật hiểu lắm không à phải rồi còn lâu con mới tìm được quyển sách nào ở h o g w a r t s nói cho con biết chi tiết về h o g w a r t s t h ô i m à đó là thứ đồ hắc ám vô cùng xấu xa nhưng thầy biết rõ mọi điều về chúng phải không ạ ý con là một pháp sư cỡ như thầy xin lỗi con muốn nói là nếu thầy còn không biết thì liệu ai có thể biết đây do đó con mới tuyệt hảo harry nghĩ v ẽ ngập ngừng này điệu bộ tự nhiên này là một chút tân bóc khéo léo tất cả đều vừa đủ harry đã có quá nhiều kinh nghiệm về việc moi thông tin từ những người không sẵn lòng nói ra nên nó phải thừa nhận r i d d l e quả thật là bậc thầy rõ ràng r i d d l e rất thèm muốn điều s l a g h o n biết và có thể đã chuẩn bị cho thời khắc này hàng tuần nay rồi s l a g h o n không nhìn r i d d l e tay nghịch nghịch cái nơ trên đ ắ p hộp dứa t ấ m đường thực ra thì cũng không có hại gì lắm nếu cho con biết qua chỉ để con hiểu thêm về thuật ngữ này thôi hồ o c r u s là một vật mà người ta dùng để giấu một phần linh hồn của mình vào đó thưa thưa thầy con vẫn chưa hiểu được cách làm r i d d l e nói giọng hắn đã cố nén xuống nhưng rõ ràng hắn đang rất kích động nghĩa là ta có thể tách đôi linh hồn ra và giấu một phần linh hồn vào một vật nào đó bên ngoài cơ thể nếu ai làm như thế thì dù cơ thể có bị tấn công hoặc phá hủy hắn vẫn không thể chết bởi một phần linh hồn hắn vẫn còn ở cõi trần và không bị suy chuyển nhưng tất nhiên tồn tại theo cách như vậy thì gương mặt s l a c k h o n co rúm lại harry chợt nhớ đến những lời nó đã nghe gần hai năm về trước ta bị xé khỏi thân thể ta ta còn thua cả hồn ma thua cả con ma hèn kém nhất nhưng ta vẫn sống chẳng ai muốn tồn tại theo cách đó đâu thôi mà thà chết còn dễ chịu hơn nhưng sự thèm khát của r i d d l e ngày càng rõ rệt hắn không che giấu nổi vẻ tham lam nữa làm sao để chia nhỏ linh hồn mình thầy s l a c h o n tỏ ra rất miễn cưỡng còn phải hiểu rằng linh hồn cần được giữ nguyên vẹn chia nhỏ nó ra là hành động đi ngược lại tạo hóa nhưng làm thế nào ạ bằng cách phạm một tội ác một tội ác khủng khiếp nhất bằng cách giết người khi giết người linh hồn kẻ phạm tội sẽ bị xé ra tay phù thủy nào định tạo ra một hocus sẽ lợi dụng điều đó hắn sẽ đóng hộp phần linh hồn bị xé đóng hộp ư bằng cách nào ạ bằng một phép thuật nào đó đừng có hỏi ta ta đâu có biết sắc hôn lắc đầu tựa như con voi già bị lũ mũi quấy rầy t r o n g ta giống kẻ giết người để đóng hộp linh hồn mình lắm sao dĩ nhiên là không thưa thầy r i d d l e nhanh nhậu đáp con xin lỗi con không có ý xúc phạm không sao đâu s l a c k h o l l khàn giọng còn tò mò về những chuyện đó thì cũng dễ hiểu những pháp sư đã đạt đến đẳng cấp nhất định luôn bị những vấn đề như thế hấp dẫn vâng thưa thầy nhưng con vẫn chưa hiểu dĩ nhiên con chỉ tò mò thôi liệu một hocus r thì có đủ không liệu có tốt hơn không có khiến ta mạnh hơn không nếu ta tách linh hồn mình thành nhiều phần bảy phần chẳng hạn số bảy là con số huyền diệu nhất hùng mạnh nhất phải không ạ thề có bộ râu của merlin s l a c h o n la lên những bảy nghĩ đến việc giết một người còn chưa đủ tội lỗi sao chia linh hồn ra dù vì nguyên nhân nào đi nữa cũng đủ tệ hại lắm rồi đằng này lại chia thành những bảy mảnh Slughol bây giờ trông lo lắng ra mặt ông ta đăm đăm nhìn r i d d e tựa như hối hận vì đã trả lời hắn tất nhiên s r i d h o lầm l bầm những gì chúng ta đang nói chỉ là giả thiết thôi chuyện sách dở thôi mà phải không nào vâng thưa thầy r i d d e đáp gọn nhưng tom này dù thế nào đi nữa cũng đừng hở ra với ai những điều thầy vừa nói tức là những điều thầy trò mình vừa mới thảo luận n h á mọi người mà biết thì không hay đâu chuyện h o r c r u x bị cấm ở h o g w a r t s con biết đấy đặc biệt d u m b l e d o rất e r nghiêm khắc về chuyện này con sẽ không hở ra một lời nào đâu thưa thầy r i c d a l nói và bỏ đi nhưng harry vẫn kịp để ý trên mặt hắn một niềm vui cuồng bạo hệt như lần đầu tiên hắn biết mình là phù thủy niềm vui đó không làm r i d d l e không đẹp trai hơn mà trái lại khiến những đường nét trên mặt hắn càng có vẻ thiếu tính người cảm ơn con harry cụ trumpodo r nói nhỏ chúng ta đi thôi khi harry đáp xuống văn phòng thầy hiệu trưởng thì cụ đã ngồi sau bàn mình harry cũng ngồi xuống yên lặng chờ đợi thầy đã đợi bằng chứng này từ lâu lắm rồi cuối cùng cụ trumpodo r cất lời nó xác nhận giả thuyết của thầy là đúng và cũng cho thấy chúng ta còn quá nhiều việc phải làm harry nhận thấy đột nhiên các ông bà hiệu trưởng cũ trong những bước chân dung treo tường đều thức giấc và lắng nghe cuộc nói chuyện một ông pháp sư mũi đỏ béo mập thậm chí còn lôi ra một cái ống nghe dành cho người điếc harry à thầy chắc con hiểu tầm quan trọng của những gì chúng ta vừa mới nghe chỉ mới khoảng bằng tuổi con bây giờ mà tom r i d d l e đã dám làm tất cả mọi thứ để có thể trở nên bất tử thầy có n g h ĩ là hắn đã thành công không ạ harry hỏi dồn có phải hắn đã tạo được một h o r c r u x nhờ vậy hắn không chết khi tấn công con hắn giấu h o r c r u x ở đâu đó chăng một phần linh hồn hắn vẫn nguyên vẹn chăng nhiều hơn là một con đã nghe v o l de m o r t nói rồi hắn rất muốn biết ý kiến của h o r u s về chuyện gì có thể xảy ra nếu tại ra tạo i ra t ạ ra nhiều hơn một h o r u s chuyện gì có thể xảy ra với một phù thủy quyết trở thành bất tử đến nỗi dám giết người nhiều lần dám xé linh hồn mình thành nhiều mảnh và đem cất giấu chúng ở những h o r u s khác nhau không sách nào cho hắn biết điều đó theo thầy biết mà thầy chắc voldemort cũng biết chưa có phù thủy nào dám xé linh hồn mình thành nhiều hơn hai mảnh cụ d u m b l e d o r e dừng lại một lát sắp xếp lại dòng suy nghĩ rồi tiếp bốn năm trước thầy nhận được một thứ là bằng chứng chắc chắn cho thấy voldemort đã chia nhỏ linh hồn hắn ở đâu ạ như thế nào ạ harry hỏi chính con đưa cho ta mà harry quyển nhật ký của riddo với lời hướng dẫn làm thế nào để mở lại căn phòng bí mật thưa thầy con không hiểu dù thầy không chứng kiến riddo bước ra khỏi cuốn nhật ký những gì con kể cho thầy không giống với bất cứ hiện tượng nào thầy từng thấy trước đây chỉ một ký ức thôi mà có thể tự mình suy nghĩ và hành động ư chỉ một ký ức thôi mà có thể hút hết sinh khí của cô bé giữ cuốn nhật ký đó ư không phải có cái gì khác nguy hiểm hơn ẩn mình trong đó một mảnh linh hồn thầy dám chắc như vậy quyển nhật ký ấy phải là một hô kế thế nhưng lại thì nảy sinh thêm nhiều câu hỏi điều thầy muốn biết nhất và cũng lo ngại nhất đó là cuốn nhật ký dường như không chỉ có tác dụng bảo vệ linh hồn nó còn được dùng như một thứ vũ khí còn vẫn chưa biết ạ cuốn nhật ký có chức năng của một hô k r u p nghĩa là nó bảo vệ cho linh hồn g i ấ u bên trong được an toàn và giúp chủ nhân của nó tránh khỏi cái chết nhưng đồng thời r i d d l e lại rất muốn người khác đọc được cuốn nhật ký ấy muốn linh hồn hắn nhập vào hoặc chiếm lấy một thể xác khác để có thể tháo củi sổ lòng cho con quái vật của s l y t h e r i n một lần nữa rõ là hắn không muốn công sức của mình bị phí phạm rồi harry nói hắn muốn tất cả mọi người biết hắn là người thừa kế của s l y t h e r i n bởi vì hồi ấy hắn chưa thể tiết lộ ra được hoàn toàn chính xác cụ d u m b l e d o r e gật đầu nhưng nếu hắn định truyền lại cuốn nhật ký cho một học sinh h o v w k é i t h tương lai nào đó lẽ nào hắn có thể thờ ơ với mẫu linh hồn quý giá giấu trong đó như giáo sư s l u g h o l l đã giải thích mục đích của h o r c r u x là để giữ cho một phần linh hồn được an toàn chứ không phải đem quẳng cho người khách qua đường nào đó để rồi có nguy cơ bị tiêu hủy và thực vậy điều đó đã xảy ra mảnh linh hồn kia không còn nữa chính con đã lo liệu chuyện đó mà harry chính sự bất cẩn của voldemort khi sử dụng cái h o r c r u x này khiến thầy lo ngại hẳn là hắn ta đã làm ra hoặc định làm ra nhiều h o r c r u x nữa để nếu hắn có mất cái h o r c r u x đầu tiên thì cũng không đến n ổ i tai hại lắm thầy không muốn tin vào điều này nhưng chẳng còn cách giải thích nào hay hơn và rồi hai năm sau đó con kể cho thầy nghe rằng Cái đêm vô địch trở lại với thân xác của hắn, hắn tuyên bố một điều đáng sợ nhất, rõ ràng nhất với đám tử thần thực tử: ta đã vượt xa hơn bất kỳ ai trên con đường đạt tới sự bất tử. vượt xa hơn bất kỳ ai? đám tử thần thực tử có thể không hiểu nhưng thầy hiểu hắn muốn nói gì. Hắn nói về những Horus, nhiều Horus. Harry à, mà ta tin là chưa có phù thủy nào đạt được như vậy tuy nhiên mọi sự đều ăn khớp chúa tể vô o đô b t ngày càng mất nhân tính hơn bao giờ hết sự thay đổi đó chỉ có thể giải thích bằng việc linh hồn hắn đã bị cắt xé vượt qua cái mức mà người ta vẫn gọi là tội lỗi thông thường như vậy hắn giết người khác để không ai có thể giết được hắn ư harry hỏi sao hắn không chế tạo một hòn đá phù thủy hoặc đánh cắp nó nếu hắn thèm được bất tử đến thế ồ chúng ta đều biết hắn đã thử làm vậy năm năm về trước nhưng có vài lý do khiến thầy tin rằng hòn đá phù thủy không hấp dẫn chúa tể v o l d e m o r t bằng hố o gắt dù t h u ố c trường sinh có thể kéo dài sự sống nhưng nếu muốn được bất tử thì phải uống nó thường xuyên do đó v o l de m o r t sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc trường sinh giả sử thuốc hết hoặc bị đầu độc hoặc nếu hòn đá phù thủy bị đánh cắp hắn sẽ chết như người thường hãy nhớ là v o l de m o r t thích hành động một mình thầy nghĩ hắn không chịu nổi nếu cảm thấy bị phụ thuộc dù phụ thuộc vào chất thuốc trường sinh đi nữa tất nhiên vô o đơm o r ô sẵn sàng uống thuốc nếu nó giúp hắn thoát khỏi kiếp sống vật vờ khủng khiếp mà hắn phải chịu sau khi tấn công con nhưng chỉ để có lại một thân thể mà thôi còn sau đó thầy tin là hắn tiếp tục dựa vào các hogrid hắn chẳng cần gì thêm nữa sau khi lấy lại được hình người vô o đơm o r ô đã sẵn sàng để trở nên bất tử c ò n thấy đấy gần với sự bất tử hơn bất kỳ ai nhưng giờ đây h a r i a có được thông tin này một thông tin tối quan trọng chúng ta cũng tiến gần đến khả năng kết liễu v o l d e m o r t hơn bất cứ ai còn nghe hắn nói đấy liệu có tốt hơn không có khiến ta mạnh hơn không nếu ta tách linh hồn mình thành nhiều phần số bảy là con số huyền diệu nhất hùng mạnh nhất phải việc có được bảy mảnh linh hồn có sức hấp dẫn lớn đối với chúa tể v o l d e m o r t hắn làm ra đến bảy hocus r ứ harry hỏi c h á n váng trong khi đó những bước chân dung trên tường tỏ ra vừa sững sờ vừa phẫn nộ những hocus r này có thể ở bất cứ chỗ nào trên thế giới được cất giấu được chôn được tàn g hình thầy rất mừng là con đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề cụ d u m b l e d o r e bình tĩnh đáp nhưng harry à thứ nhất không có bảy mà chỉ có sáu hô kế thôi mảnh linh hồn thứ bảy dù bị cắt s á n g tơi tả đến đâu cũng phải nằm trong cơ thể vô o đơm mô mới tạo ra chính phần linh hồn này của vô o đơm mô đã sống vật vờ như bóng ma suốt những năm qua không có phần hồn này thì cũng không có hắn đây sẽ là mảnh linh hồn cuối cùng mà ta phải tiêu diệt nếu muốn giết được vô o đơm mô mảnh này nằm trong chính thân thể hắn nhưng sáu h o g r u s còn lại làm sao tìm ra chúng còn quên rồi sao con đã phá hủy một cái thầy mới diệt một cái nữa thế à harry phấn khởi hỏi đúng thế harry cụ d u m b l e d o r e nói và chìa bàn tay sạm đen như bị đốt ra nó là chiếc nhẫn của mavolo một lời nguyền khủng khiếp được gài trong đó xin lỗi nếu thầy tỏ ra hơi thiếu khiêm tốn nhưng nếu không nhờ khả năng phi thường của thầy cộng với sự giúp đỡ kịp thời của giáo sư snape khi thầy về đến h o g w a r t s trong tình trạng bị thương nặng thì có lẽ thầy đã chẳng còn sống mà kể lại câu chuyện này giờ đây chiếc nhẫn không còn là một h o g w a r t s nữa nhưng làm sao thầy tìm ra nó ạ bây giờ con đã biết thầy rất quan tâm đến việc khám phá quá khứ của vô đơm mô thầy đã đi nhiều nơi ghé thăm những chỗ v o l d e m o r t từng biết thầy tình cờ tìm thấy chiếc nhẫn được giấu trong đống đổ nát của nhà g u l d một khi v o l d e m o r t đã gắn được một phần linh hồn vào bên trong chiếc nhẫn có lẽ hắn không muốn đeo nó nữa hắn bảo vệ nó bằng nhiều phép thuật hùng mạnh đem g i ấ u nó trong túp lều tổ tiên hắn từng sống dĩ nhiên là morphin đã bị tống vào ngục e s c a r p e nhưng hắn không thể ngờ rằng một ngày nọ thầy lại chịu khó ghé vào đ ó n g đổ nát ấy và để ý tìm những thứ bị che giấu bằng pháp t h u ậ t nhưng chúng ta cũng không nên tự khen mình nhiều quá c ò n đã hủy cuốn nhật ký thầy hủy chiếc nhẫn nhưng nếu giả thiết bảy mảnh linh hồn là đúng thì vẫn còn bốn hô kích nữa và chúng có thể là bất kỳ cái gì phải không thầy có thể là những cái vỏ đồ hộp chai thuốc rỗng con đang nghĩ đến những cái khóa cảng harry à thứ đồ vật tầm thường không ai chú ý tới nhưng lẽ nào chúa tể v o l d e m o r t mà lại dùng vỏ đồ hộp với chai thuốc cũ để giữ gìn linh hồn quý báu của hắn sao con quên những thứ này cho con xem rồi chúa tể v o l d e môn thích sưu tầm các chiến tích và đặc biệt ưa thích thứ đồ có lai lịch phép thuật hùng mạnh hắn tự hào hắn tin vào sự ưu việt của bản thân Hắn quyết tâm ghi tên mình vào vị trí nổi bật nhất trong trang sử pháp thuật những điều đó khiến thầy t i n Voldemort phải rất cẩn thận khi chọn đồ vật dùng làm hô k s và ưu tiên những thứ có vẻ cao quý. Quyển nhật ký đâu có đặc biệt như vậy? Quyển quan đâu vậy? thấy Slytherin. nhật như nhật như chính con đã nói, là bằng chứng cho thấy hắn là người thừa kế của Slytherin. Với nó có tầm quan trọng khác thường. cho thừa khác biệt Voldemort, tầm ký ký, kế đặc đã có của có Với là là vậy những horus khác thì sao thầy đã biết chúng là cái gì chưa vậy thầy chỉ có thể đoán thôi dựa trên những nguyên nhân đã nêu thầy nghĩ v o l d e m o r t sẽ chọn những vật mà tự chúng đã mang vẻ huy hoàng cao quý vì thế thầy mới ra soát lại quá khứ của v o l d e m o r t để xem có đồ vật nào bị biến mất ở những nơi hắn xuất hiện hay không Chiếc cúp của h u f f l e p u f f Harry k ê u l ê n và cái mặt di truyền nữa đúng thế cụ d u m b l e d o r e mỉm cười thầy sẵn lòng đặt cược không phải cả bàn tay lành đầu mà chỉ cược vài ngón tay thôi rằng đó là cái h o r c r u x thứ ba và thứ tư nếu v o l d e m o r t đã tạo ra s á u h o r c r u x thì hai cái còn lại khó đoán hơn nhưng thầy cũng thử liều vậy sau khi có được hai di vật của Hufflepuff và s l y t h e r i n hắn sẽ đi tìm những món đồ thuộc về g r y f f i n d o r và raven claw bốn đồ vật của bốn nhà sáng lập trường h o g w a r t s hẳn là hấp dẫn trí tưởng tượng của voldemort thầy không biết liệu hắn đã kiếm được thứ gì của raven claw hay chưa nhưng di vật duy nhất được biết đến của g r y f f i n d o r thì hiện vẫn an toàn cụ d u m b l e d o r e chỉ ngón tay đen sạm về bức tường phía sau nơi thanh gươm nạm hồng ngọc vẫn nằm im lìm trong vỏ bao thủy tinh có phải vì thế hắn rất muốn quay lại h o g w a r t s không ạ để tìm kiếm vài món đồ của những người thành lập trường suy nghĩ chính xác đấy harry nhưng chẳng giúp chúng ta tiến xa hơn chút nào bởi vì v o l d e m o r t đã phải ra đi mà không có dịp lục lọi ngôi trường này thầy buộc phải kết luận rằng hắn chưa hoàn tất được giấc mơ thu thập đủ di vật của cả bốn nhà sáng lập hắn chắc chắn có hai thứ rồi có thể đã tìm thấy ba đó là tất cả những gì chúng ta được biết nếu hắn có được thứ gì đó của r a v e n c l a w hoặc c r i s findor thì vẫn còn một horus thứ sáu nữa Harry vừa nói vừa đếm trừ khi hắn có đủ di vật của cả hai người thầy không nghĩ vậy đâu có lẽ thầy biết hốt o rút thứ sáu là cái gì con sẽ nói sao nếu thầy cho con hay thầy từng rất tò mò về hành vi của con rắn nagini rắn à harry giật mình lẽ nào có thể dùng động vật làm hốt o rút thực ra làm vậy là không khôn g ngoan vì phó thác một phần linh hồn của mình cho một thứ có thể tự suy nghĩ và di chuyển thì liều lĩnh vô cùng tuy nhiên nếu thầy tính đúng thì khi v o l d e m o r t vào nhà bố mẹ con để giết con hắn vẫn chưa tạo ra h o r c r u x cuối cùng trong bộ sáu cái dường như hắn muốn tạo ra h o r c r u x từ những cái chết đặc biệt quan trọng mà con là một trong số đó hắn tin là bằng cách giết con mối nguy mà lời tiên tri nhắc đến sẽ tiêu tan hắn sẽ trở nên vô địch thầy chắc hắn định làm cái h o g c r t h cuối cùng từ cái chết của con và rồi hắn thất bại tuy nhiên sau vài năm vắng bóng hắn đã dùng con rắn nagini để giết một ông già m ắ g gồ thế rồi có lẽ hắn đã biến nagini thành cái h o g c r t h cuối cùng con rắn thể hiện sự liên quan với s l y t h e r i n mà điều này càng làm tăng tính huyền bí của chúa tể v o l d e m o r t chắc hắn yêu quý con rắn cũng ngang với những thứ kia rõ ràng hắn thích giữ nó gần bên mình và điều khiển nó nhiều hơn mức một xà khẩu bình thường vẫn làm vậy là harry nói q u y ể nhật n ký và chiếc nhẫn đã bị hủy cái mặt dây chuyền bằng vàng chiếc cúp và con rắn vẫn nguyên vẹn Và Thầy nghĩ có thể h o r c r u x thứ sáu là di vật của r a v e n c l a w hoặc g r y f f i n d o r một bản tóm tắt cô đ ộ n g chính xác rất đáng ngưỡng mộ cụ Dumbledore nói và nghiêng mình và thầy vẫn đang tìm chúng chứ à? có phải thầy đi tìm chúng mỗi lần rời trường đúng thế thầy đi tìm từ lâu rồi thầy nghĩ có thể sắp tìm ra một h o r c r u x nữa có nhiều dấu hiệu đáng mừng nếu thầy tìm được harry nói nhanh con có thể đi cùng để giúp thầy hủy bỏ nó không ạ cụ d u m b l e d o r e chăm chú nhìn harry một lát trước khi đáp ừm、um, thầy nghĩ là được thật à harry hỏi lại không tin vào tai mình thật cụ d u m b l e d o r e cười thầy nghĩ con có quyền ấy harry thấy nhẹ nhõm cả người thật tốt biết bao khi không phải nghe mãi những lời nhắc nhở về chuyện cẩn thận giữ gìn nữa nhưng mấy ông bà hiệu trưởng quanh trường có vẻ không mấy ấn tượng với quyết định của cụ d u m b l e d o r e harry thấy một vài người lắc đầu phinis nicholas thậm chí còn khịt mũi rõ to liệu voldemort có biết mỗi khi h o r c r u x bị phá hủy không thưa thầy hắn có cảm nhận được điều đó không harry hỏi không thèm đến s ỉ a đến mấy ông bà phù thủy trong tranh harry câu hỏi hay đấy con thầy nghĩ là không khi mà v o l d e m o r t ngày càng chìm đắm trong cái ác khi những mảnh linh hồn kia bị cắt rời khỏi hắn đã quá lâu hắn không có được cảm giác như người thường nữa có thể khi cái chết đến hắn sẽ nhận ra dù sao Hắn cũng không hề biết chuyện quyển nhật ký bị hủy mãi cho đến khi hắn buộc Lucius Mophoy phải nói ra sự thật. Khi khám phá ra cuốn sách đã bị tiêu hủy và mất hết sức mạnh, thầy được biết là Voldemort đã nổi cơn thịnh nộ nhưng con tưởng chính hắn muốn Lucius Mophoy tuồn nó vào h o g w a r t s cơ mà phải, Voldemort từng muốn thế nhiều năm về trước. khi hắn chắc chắn là có thể tạo thêm những h o r c r u x mới lucius phải đợi lệnh hắn nhưng chẳng bao lâu sau sau khi đưa cho lucius cuốn nhật ký hắn biến mất hắn v o l d e m o r t nghĩ lucius rất kính sợ chủ nhân nên sẽ không dám làm gì khác ngoài việc giữ gìn cẩn thận cuốn sách nhưng hắn đã tính sai hắn biến mất trong suốt một thời gian dài và lucius nghĩ chủ mình đã chết vả lại lucius cũng không biết cuốn sách kia thực ra là cái gì chắc v o l d ơ m m t chỉ nói với lucius rằng quyển nhật ký có thể giúp mở cửa phòng chứa bí mật bởi vì nó đã được ếm bùa rất khéo léo vậy thôi nếu mà lucius biết được hắn đang nắm trong tay một phần hồn của ông chủ hắn ắt sẽ tôn kính cuốn sách hơn nhưng thay vào đó hắn lập một kế hoạch khác để đạt mục đích riêng của mình bằng cách đẩy quyển nhật ký cho con gái của arthur wesley a hắn hy vọng vừa làm cho arthur mất uy tín lại vừa rũ bỏ được thứ đồ vật ma thuật rất dễ khiến hắn bị bắt ôi lucius khốn khổ sau khi biết lucius đã dám vứt cái h o r c r u x đó đi để mưu đồ lợi riêng cộng thêm lần thảm bại ở bộ pháp thuật năm ngoái v o l d e m o r t n ổ i điên thầy chẳng ngạc nhiên nếu lúc này lucius thích được an toàn trong nhà ngục askarbat n harry nghĩ một lát rồi hỏi vậy nếu tất cả hordes đều bị hủy ta có thể giết được voldemort phải thầy nghĩ vậy không có đám hordes ấy voldemort sẽ chỉ là một con người bình thường với một mẩu linh hồn tàn tật tuy nhiên con nên nhớ là dù linh hồn hắn có bị tổn thương đến mức không thể khôi phục lại nữa thì quyền năng pháp thuật và trí tuệ của hắn vẫn còn nguyên cần phải có sức mạnh và kỹ năng phi thường mới có thể tiêu diệt được một phù thủy cỡ v o l d e m o r t ngay cả khi hắn đã mất hết h o r t s nhưng c ò n có quyền năng phi thường nào đâu harry không nhịn được nói còn có chứ cụ d u m b l e d o r e đáp quả quyết c ò n có thứ sức mạnh mà v o l d e m o r t không bao giờ có con có thể con biết rồi ạ harry nóng nảy con có thể yêu khó khăn lắm nó mới nhịn được không thêm một câu khả năng lớn quá ha cụ d u m b l e d o r e tựa như đọc được điều harry đang cố nhịn không nói ra phải harry à con biết yêu và điều đó thể hiện qua những gì đã xảy đến với con t h ậ t là vĩ đại con vẫn còn quá trẻ nên chưa hiểu con khác thường thế nào đâu harry vậy khi lời tiên tri phán rằng con có một sức mạnh mà chúa tể hắc ám không biết đến đó chỉ là tình yêu thôi ư harry hơi thất vọng phải chính là tình yêu nhưng harry nên nhớ rằng lời tiên tri chỉ quan trọng khi chính v o l d e m o r t làm cho nó trở nên quan trọng cuối năm ngoái thầy đã nói với con điều này v o l d e m o r t coi con là người nguy hiểm nhất và bằng cách đó hắn khiến con thực sự trở thành người đáng sợ nhất với hắn như thế thì có khác gì khác chứ cụ d u m b l e d o r e bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn và chỉ ngón tay đen khô quắt về phía harry cụ nói con đã quá coi trọng những lời gì những gì lời tiên tri nói nhưng harry ấp úng thầy nói rằng lời tiên tri có nghĩa là ví thử v o l d e m o r t không nghe được lời tiên tri liệu nó có thực hiện không có còn giá trị gì không dĩ nhiên là không chẳng lẽ con nghĩ mọi lời tiên tri ở phòng tiên tri đều xảy ra hết sao nhưng harry thực sự hoang mang năm ngoái thầy nói con và v o l d e m o r t sẽ phải giết lẫn nhau harry harry đó là bởi v o l d e m o r t đã phạm một sai lầm nghiêm trọng hắn đã hành động theo những gì giáo sư t r i l a w n e nói nếu v o l d e m o r t không giết cha con liệu hắn có gieo rắc trong con khát vọng trả thù mãnh liệt đến thế chắc chắn là không nếu hắn không khiến mẹ con phải chết để bảo vệ con liệu hắn có tạo cho con lớp bảo vệ kỳ diệu mà hắn không thể xâm nhập được ôi harry con vẫn chưa hiểu sao giống như mọi bạo chúa trên đời này v o l d e m o r t đã tự tạo ra cho hắn kẻ thù đáng sợ nhất c ò n có biết bạo chúa nào cũng e sợ những người chúng áp bức không tất cả bọn chúng đều biết rằng một ngày nào đó trong những nạn nhân sẽ có một người đứng lên chống lại chúng v o l d e m o r t cũng thế thôi hắn không ngừng tìm kiếm kẻ có thể thách thức quyền lực của hắn hắn nghe được lời tiên tri và vội vã hành động kết quả là hắn đã tự chọn ra người có khả năng kết liễu đời hắn hơn thế nữa còn trao cho người ấy thứ vũ khí độc nhất vô nhị nhưng quan trọng nhất là con phải hiểu được điều này cụ t r a m b o đ o nói đứng lên và sải bước quanh căn phòng chiếc áo choàng lấp lánh kêu sột soạt Harry chưa bao giờ thấy cụ xúc động như vậy bằng cách cố gắng giết con v o l d e m o r t đã tạo nên con người đang ngồi trước mặt ta đây và trao cho con năng lực để hoàn thành sự nghiệp chính nhờ sai lầm của v o l d e m o r t mà con có thể nhìn thấu những suy nghĩ những tham vọng của hắn con có thể hiểu tiếng rắn giống hắn tuy nhiên harry à dù con có thể xâm nhập thế giới của v o l d e m o r t đó là một khả năng đặc biệt mà gã tử thần thực tử nào cũng thèm đến chết người nhưng con không bao giờ bị phe hắc ám quyến rũ con chẳng bao giờ thể hiện một chút mong muốn nào dù nhỏ nhất là được gia nhập vào đội ngũ của v o l d e m o r t dĩ nhiên là con không thể rồi harry phẫn nộ đáp hắn đã giết cha mẹ con tóm lại con được bảo vệ nhờ khả năng biết yêu giọng cụ trong b o r e vang to đó là lớp bảo vệ duy nhất tỏ ra có hiệu quả khi chống lại sự lôi cuốn của quyền lực hắc ám bất chấp những cám dỗ con đã trải qua những nỗi đau khổ trái tim con vẫn trong sạch như ở tuổi mười một khi con nhìn vào chiếc gương thần phản chiếu mọi ước vọng thầm kín của mình và chiếc gương hiện ra cho con cách duy nhất để đánh bại chúa tể v o l d e m o r t chứ không thể hiện mong muốn được bất tử hay giàu có Harry, con có biết là chẳng mấy phù thủy có thể nhìn thấy những gì con đã thấy trong gương không lẽ ra trước đây v o l d e m o r t nên biết hắn đang đương đầu với cái gì nhưng hắn không biết còn giờ đây hắn đã biết con có thể xâm nhập vào đầu óc của v o l d e m o r t mà vẫn yên ổn ngược lại hắn không thể có được con mà không phải chịu đựng những cơn đau ghê gớm như hắn đã thấy ở bộ pháp thuật thầy nghĩ hắn không thể hiểu vì sao harry à, bởi vì khi vội vã cắt xé linh hồn mình ra v o l d e m o r t đâu có ngừng lại để hiểu được sức mạnh vô song của một linh hồn vẹn toàn trong sạch nhưng thưa thầy harry nói cố gắng tỏ ra bình tĩnh cuối cùng thì kết quả vẫn giống nhau phải không à? c ò n sẽ phải giết hắn hoặc là phải ư dĩ nhiên là con phải làm thế nhưng không phải bởi lời tiên tri đã phán truyền đó là bởi vì con chính con sẽ không bao giờ cảm thấy yên ổn nếu con không hành động cả hai ta đều biết thế hãy tưởng tượng nếu con chưa bao giờ nghe nói đến lời tiên tri thì con cảm thấy thế nào về v o l d e m o r t thử nghĩ xem nào harry nhìn cụ d u m b l e d o r e đi qua đi lại trước mặt nó lặng người suy nghĩ nó nghĩ về mẹ về cha về chúa sirius nó nghĩ đến cedric d i g g o r y đến những tội ác ghê tởm mà v o l d e m o r t đã làm một ngọn lửa cháy trong l ò n g ngực nó làm nó khô cả h ồ n g con muốn hắn phải chết harry lặng lẽ nói chờ con muốn tự mình giết hắn phải rồi con thấy đấy lời tiên tri không có nghĩa là con phải làm bất cứ thứ gì nhưng nó đã khiến chúa tể v o l d e m o r t coi con là địch thủ ngang hàng nói cách khác con tự do lựa chọn con đường riêng của mình thậm chí hoàn toàn có thể quay lưng lại với lời tiên tri nhưng v o l d e m o r t vẫn coi trọng lời tiên tri ấy hắn tiếp tục săn đuổi con tất yếu sẽ dẫn đến đến việc một trong hai kẻ sẽ phải kết liễu cuộc đời của kẻ kia harry đáp đúng vậy cuối cùng thì nó cũng hiểu những gì cụ d u m b l e d o r e đang cố giải thích harry nghĩ phải lê gót đến đấu trường để đối diện với cái chết hoàn toàn khác với khi nó ngẩng cao đầu bước vào cuộc giao tranh ai đó sẽ bảo rằng hai điều này chẳng khác gì nhau nhưng cụ d u m b l e d o r e biết và harry nghĩ với một niềm tự hào sôi sục con biết giống như cha mẹ con đã từng biết rằng đó mới là sự khác biệt lớn nhất trên thế gian này Hết chương 23